trường nhà tù nhìn thấy bức lệnh của bộ x u n g phong đương nhiên vô cùng cung kính đưa cô và căn phòng làm việc của mình lại đích thân pha trà xong mới dặn dò người đi đưa hứa k i ế n trương đến t u y h n g u y ệ n làm gì có tâm trạng uống trà cô vừa nghe thấy tiếng bước chân vẳng lại từ hành lang trong lòng đã rối bời bời chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa hai lính canh dẫn hứa k i ế n trương vào Quần áo trên người cũng coi như gọn gàng, chỉ là không cạo râu, cương m ặ t t i ê u t ụ y đến mức vàng vọt, hai xương gò má nhô lên rất cao. Không ngờ mấy ngày không gặp, một công tử phong độ đã trở thành tù nhân. t í n g u y ễ n đi lên một bước, nắm lấy tay anh, muốn nói chuyện, q u ẹ e miệng hơi run, chưa nói nổi một tiếng nào, nước mắt đã l ã t r ã lăn xuống. trường nhà tù nhìn thấy tình cảnh này liền c ũ n g hai lính canh lui ra tý n g u y ệ n chỉ cảm thấy tủi thân khó nói thành lời làm sao cũng không ngăn được nước mắt hứa kiên trường cũng rất buồn một lát sau mới gượng nói em đừng khóc tý n g u y ệ n giờ mới dần t h ô i khóc lấy khăn tay ra lau khoe mắt anh tạm thời chịu đựng thêm mấy ngày nữa em đang cố gắng nghĩ cách vừa nãy em đã xin trưởng tù đối giúp anh một căn phòng tốt hơn, quan tâm tới anh hơn một chút nữa. Hứa Kiên Trường giờ mới hỏi, sao em lại đến? Tĩnh n g u y ệ n sợ anh lo lắng nói, cha đến tìm đường giúp, em cứ nặng nặc đòi theo cha. Hứa Kiên Trường nghe cô nói cha đi cùng mới hơi yên tâm. t i n h n g u y ệ n lại đưa quần áo mình đem đến cho anh, ngoài ra có một túi tiền nặng rồi nói. Anh ở đây chắc chắn cần dùng rất nhiều tiền. Nếu không đủ thì bảo người đưa thư, em lại đem đến cho anh. Hư Kiên Trường nói, làm khó cho em rồi. Anh sợ cô lo lắng, cố gắng tươi cười nói. Thật ra ở đây cũng quan tâm đến anh, ăn uống cũng không quá tệ, em đừng quá lo lắng. Xem em k ì a gầy quá rồi. Tĩnh n g u y ệ n vốn đã hơi an lòng. nghe anh nói thế mắt lại hoe đỏ anh yên tâm em nhất định nghĩ cách cứu anh ra hai người họ bỗng nhiên gặp mặt có quá nhiều điều không biết phải nói từ đâu tinh nguyện thấy bên ngoài cửa lính canh và người theo hầu đưa mình đến thỉnh thoảng ngó vào trong phòng rất nhiều lời không tiện nói lại sợ hứa kiên trương lo lắng lung tung chỉ nói đã tìm được người giúp đỡ có hy vọng được thả để hứa k i ế n trương yên tâm. Cô ra khỏi nhà tù lung quay lại x o á i phủ trời đã xế chiều xe vẫn đi thẳng vào bên trong mới dừng lại. Cô xuống xe xung quanh là cây cối rậm rạp um tùm trời dần dần tối. á n h c h i ề u tà h ắ t lên lá cây khiến người ta càng có cảm giác u buồn. Người hầu của x o á i phủ biết cô là khách quý của mộ dung phong làm gì có ai không nhịn bợ. họ niềm nở cười nói. Doãn tiểu thư đến vườn hoa ngồi một lát được không? Cậu sáu đang họp, lát sau sẽ đến ngay ạ. Cô ngồi uống trà ở hoa viên, vừa ngồi được một lúc, đột nhiên bên ngoài cửa có một giọng nói hiểu điệu của con gái gọi. Anh. Cô quay đầu lại là một cô gái khoảng 20 tuổi, tướng mạo tuy không phải rất đẹp nhưng thanh tú, vừa nhìn đã biết là một tiểu thư rất thông minh. Cô này thấy trong hòa viên có người lạ liền dừng bước. Tinh n g u y ệ n không biết thân phận cô cũng không tiện xưng hô, đành cười cười chào hỏi qua loa. Đang trong lúc do dự thì nghe thấy tiếng r ả y ra ở ngoài hành lang, chính là m ộ dung phong đang đến. Cô gái đó vừa nhìn thấy anh liền gọi một tiếng, anh sáu. Tinh n g u y ệ n lấy làm lạ, chưa từng nghe nói anh còn có một cô em gái như thế này. Mộ Dung Phong giới thiệu hai người cho nhau. Hóa ra cô gái này chính là Triệu Thú Ngưng, em họ của Mộ Dung Phong. Cậu Mộ Dung Phong qua đời từ sớm. Mộ Dung Phu nhân đã đem cô cháu gái này về nuôi ở Mộ Dung gia. Sau khi Mộ Dung Phu nhân qua đời, Mộ Dung Phong nhớ thương mẹ, coi cô em họ này như em ruột, cho nên Triệu Thú Ngưng lớn lên trong Mộ Dung phủ. Lúc này Mộ Dung Phong hỏi: Thú Ngưng. Buổi tối anh mời giãn tiểu thư đi nghe kịch, em có đi không? Thu n g ư n g cười nói, xem ra anh sáu muốn mời khách rồi. Tối nay em hẹn bạn đi xem phim, không thể đi được. Lúc nói chuyện, mắt cô không nhịn được nhìn Tĩnh n g u y ệ g dò xét. Một dùng phòng hỏi, là phim gì thế? Ngay cả võ g i á pha của Ngụy Sương Hà em cũng không nghe, mà lại muốn đi xem phim đó thôi. Thu n g ư n g đáp. là một bộ phim tình yêu của nước ngoài, tên là Sai đến cùng, nghe nói rất hay đấy. Mộ Dung Phòng bật cười, Ồ, cái tên này kỳ quái thật, hình như anh đã từng nghe tên rồi. Cô ấy không đi nghe kịch, sau bữa cơm Mộ Dung Phòng và Tĩnh n g u y ệ n ngồi xe ô tô đến Quốc Quang, Đại kịch viện Quốc Quang là kịch viện sang trọng nhất phía Bắc, không hề thua kém với Đại kịch viện c à n Trung của c à n b ì n h vì hôm nay là lần đầu ngụy xương hà lên sân khấu biểu diễn tại Thừa Châu nên những người mê kịch diễn viên nghiệp dư cùng với quan to người giàu thích nghe kịch đã đợi ở trong kịch viện từ lâu khắp lầu trên lầu dưới đã ngồi kín ghế toàn là đông người đen kịch m ộ t dung phòng đương nhiên có phòng bao ở đại kịch viên cận vệ đã bố trí canh gác đâu vào đấy anh khoác tay tĩnh nguyền lên lầu tất cả cảnh vệ đứng nghiêm v ắ t súng hành lễ âm thanh đồng loạt vang lên như sấm r ề n ngay cả nền nhà cũng hơi rung rung hai p h ò n g b ê n vốn dĩ không ít thuộc cấp trong quân đội thấy anh đi vào tất cả hô một tiếng đứng dậy lần lượt hành lễ các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio c n g Mick Ez chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tinh n u y ệ n chỉ thấy trên lầu trên lầu dưới mấy trăm con mắt đều nhìn về mình cô tùy thoải mái phóng khoáng nhưng cũng cảm thấy khó chịu trong lòng hơi hối hận không ngờ trong k ị p viện này có nhiều tướng lĩnh thừa quân đến thế họ ngồi xuống mấy nhân vật quan trọng trong thừa quân đến chào mộ dung phong tuy họ đều mặc thường phục nhưng vẫn theo nghi lễ quân đội mộ dung phong cười nói được rồi quay về nghe kịch hết đi tôi khó khăn lắm mới đến nghe kịch một lần mấy người cứ bày trò như thế có để ông chủ ngụy hát không tiếng chiềng tiếng trống trên sân khấu dần dần nổi lên t i n h uyển tuy nghe nói vở võ gia pha của ngụy sương hà nổi tiếng thiên hạ nhưng cô có bao nhiêu chuyện phải lo nghĩ làm sao có thể nghe chứ mắt nhìn lên sân khấu tâm hồn sớm đã không biết bay về phương nào trong lúc đang thất thần lan cầm đã gọt xong một quả táo đưa cho tịnh uyển trước t i n h uyển liền nhường cho một dung phong cười nói Doãn tiểu thư không cần khách sáo, đồ lạnh như vậy buổi tối tôi không dám ăn. Mộ Dung Phong nghe xong câu này mới nhận lấy, tiện tay lại đưa cho Thẩm gia bình đứng đằng sau. Trên sân khấu Ngụy Sương Hà đang hát đến câu: Tay cầm cung vàng đạn bạc, bắn rơi chiếc áo lụa đẫm máu. Mở áo lụa ra xem, mối biên chị bà bị dày vò. Vội vã trở về không quản ngày đêm. vì sự đoàn viên của hai vợ chồng họ. Mộ Dung p h ò n g liền nói, tên Tiết Bình Quý này có chút lương tâm, qua 18 năm vẫn chưa quyền vương Bảo x u y ế n Tĩnh n g u y ể n liền nói, loại lương tâm này không cần cũng không được. hắn ở Tây Lương lấy công chúa đại chiến, 18 năm vinh hoa phú quý, bỏ lại người vợ đã kết thúc xe tơ, không thèm màng đến. đến bây giờ nghĩ ra, cảm thấy nên quay về thăm. hắn ta coi phụ nữ trên thế giới này là cái gì chứ? m ộ dung phòng nói. phụ nữ thời xưa cũng có nhiều điều khó xử của họ. 18 năm đợi chờ, trình tiết đó khiến cho người ta khâm phục, cho nên mới có kết thúc viên mãn làm hoàng hậu. t u y ế n g u y ệ n cười một tiếng rồi nói, loại đàn ông vong ơn bội nghĩa như t i ế t bình quý, v ì gian sơn hoàng vị mà bỏ rơi cô ấy, cuối cùng. còn vỡ vĩnh cho cô ấy làm hoàng hậu đấy mới là sự giả tạo thật sự đây cũng là sự thàn thương của phụ nữ thời xưa nếu đổi là phụ nữ bây giờ chắc chắn sẽ ném áo vàng mũ phượng choàng ư ờ i hắn và hiên ngang ra đi m t dung phong đang định nói vừa hay khúc tây bì nước chảy hát xong lầu trên lầu dưới hoan hô như sấm hai người cũng vỗ tay theo nguyễn xương hà nhìn về phía căn phòng bao đương nhiên vô cùng nỗ lực họ tiếp tục nghe kịch trên lan can của căn phòng bao đặt đầy hạt dưa đậu phộng mứt hoa quả mứt kẹo trà điểm tâm bộ dung phòng vô cùng khách sáo tự mình bưng tách trà đến rồi nói doãn tiểu thư mời dùng trà t í n h nguyện vội vàng nhận lấy luôn miệng cảm ơn đúng lúc đó bỗng đ à n sau lưng có người phì cười hai người này thật là khách sáo đến mức giả tạo trong kịch nói nâng khay ngang mày tôn trọng nhau như khách có lẽ chính là như thế này đây mụ dung phòng quay đầu lại nhìn và cười một tiếng rồi gọi gì và hỏi gì từ đến lúc nào thế t í n h nguyện đã đứng dậy thấy quý phù nhân đó khoảng hơn 30 tuổi dung mạo rất xinh đẹp đôi mắt thanh tú dưới hàng lông mày đen dường như có thể câu hồn đoạt phách chưa nói đã tươi cười Tĩnh n g u y ễ n nghe thấy cái x ư n g hô của mộ Dung Phong, c ô đoán là Hàn Thị tứ phu nhân được yêu chiều nhất lúc mộ Dung Thần còn sống. Mọi việc mộ Dung gia đều do bà chủ trì. Phần nữa thân phận là bà chủ gia đình, vì thế mộ Dung Phong rất tôn trọng bà. Lúc bà nắm lấy tay Tĩnh n g u y ễ n cẩn thận do sách cô một lượt mới trả lời câu hỏi của mộ Dung Phong. g ì đến lúc nào hạ? chính là lung hai người nâng khay ngang mày là bộ làm tịch đó m ộ dung phòng biết rõ bà hiểu nhầm nhưng không hiểu vì sao trong lòng rất hài lòng chỉ cười âm ờ oh, mời gì ngồi ạ tứ phụ nhân đáp d ì đang định đi về đi ngang qua đây từ xa đã thấy cảnh vệ đứng từ cửa kịch viện đến tận phố d ì biết ngay là cậu ở đây cho nên đến xem xem vì bà là trường bối, cho nên tĩnh nguyễn rất khách sáo. đích thân bưng t r ư ớ c ghế bên cạnh đến nói mời gì ngồi ạ. tứ phù nhân ôi cha một tiếng, cứ cười đến mức đôi mắt như anh t r ă n g đang chảy, luồn miệng nói không dám không dám. tĩnh nguyễn giờ mới phát giác ra mình lỡ lời, ngại đến mức chỉ muốn đ ộ n thổ mà thôi. m ộ dung phòng thấy tình cảnh này liền nói chen vào. Kịch đang hay, gì nghe hết rồi về cùng chúng con nhé. Tứ phu nhân là một người rất n g ị ỉ h n g m thấy thế thuận miệng đáp: đúng thế, kịch đang hay, hai người từ từ nghe đi. Dì đánh mặt trượt cả ngày rồi, muốn về nghỉ ngơi, không ở đây để người ta ghét đâu. Tĩnh n g u y ệ n nghe từng câu từng chữ, mang hai nghĩa đó của bà, bản thân lại nói sai một câu, chỉ yên lặng không nói. m ộ dung phòng thấy mặt cô ửng đỏ xinh đẹp r u n g động lòng người trong lòng không nữa để cô khó xử cười nói gì không chịu tha cho chúng con phải không kịch trên sân khấu hay như vậy gì cũng không chịu nghe mà muốn diễu cợt con tứ phụ nhân nhuyển miệng cười nói thôi thôi gì đi gì đi ngay đây đi đến cửa phòng bà lại quay lại nhìn cười nói hai đứa từ từ nghe kịch đi. Cần tại <cười> Học Hoặc trở 选择。